Chương 954 kết cục 4 Ngay lúc đó cô cắt đứt không lưu tình, không muốn cho anh cùng cơ O, T, I, E, B tục xây dưa Nếu mà bây giờ muốn bắt đầu lần nữa trong nháy mắt trước hết chính là cô Thật ra lúc cô ở Bắc Kinh có rất nhiều lần dao động Có thể do lớn tuổi hết lần này tới lần khác kém một chút rơi D, Q, Q, A, S, Q, Q, K, I, cơ hơi Động Giống như là bây giờ, cô rất muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng mà cô chính là Tống Tương Tư mới vương u v q q, nghĩ tới đây lại đột nhiên nghe được điện thoại reo, chính cô cũng không kịp phục hồi tinh thần lại, bên tai liền vang lên một tiếng quen thuộc. Này Tống Tương T u v q q r r q q a o, mắt mới phát hiện không biết từ lúc nào mình bấm số điện thoại của hứa ra một xin hỏi là ai vậy trong điện thoại lại truyền tới tiếng hứa gia một tống tương tư theo bản năng muốn cúp điện thoại sau đó liền nghe đến bên trong hứa gia một lại mở miệng lần này giọng nói của anh nghe có chút trầm thấp tương tư sao nhịp tim tống tương tư bỗng dưng đập mạnh cô cầm điện thoại di động có chút không biết làm sao tương tư là em sao theo hứa gia một mở miệng lần nữa tống tương tây tư. u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 Không hề nghĩ ngợi liền đem điện thoại nhanh chóng cắt đứt. Qua mỗi một phút chung điện thoại vang lên là hứa ra một gọi cô không nhận nghe. Cứ như vậy co giúp ở trên ghế salon nhìn chầm chầm màn hình điện thoại di động lúc sáng lúc tối. Hứa ra một liên tiếp gọi mười mấy điện thoại mới rút cuộc không gọi nữa. Bên trong nhà trở nên cực kỳ yên tĩnh tống tương tư có chút luống cuống đem đầu trôn ở trên đầu gối.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 Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 955 Kết cục Hứa ra một mấy vơ u, v, q q hỏi xong Cũng không chờ tống tương tư trả lời Đuôi mắt liếc tới vết thương trên cánh tay cô Hứa ra một chợt nắm cánh tay tống tương tư Thấy một vết thương đập vào mắt Anh cau mày Sau đó liền nhìn xuống Sau đó thấy trên đùi của cô cũng có vết thương Lại càng nhú chặt hơn Sao lại té thành như vậy, cũng không chịu xử lý. tống tương tư rú đầu, không lên tiếng, rút cánh tay của mình từ trong tay hứa ra một ra ngoài. Chồng em đâu? Chẳng lẽ anh ta không quan tâm em sao? Trong lời nói của hứa ra một, ẩn dấu một tia lửa giận. tống tương tê u, vê, quy, quy, vơ, à, nơ, không lên tiếng. Hứa ra một nhìn chầm chầm cô một lát. Đột nhiên liền ôm lấy cô, đi về phía thang máy. Hứa ra một mang theo tấm tương TPU VQ Q Z Z Q Q E N bệnh viện gần nhất, Tống Tương Tư còn chưa phục hồi tinh thần làm sao hứa ra một xuất hiện trước cửa nhà ở Sitotete, H Q Q B A, cơ sĩ cũng đã làm xong kiểm tra cho cô.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 Hứa ra một đá chờ đại khái ba giây, giọng nói rất nhạt mở miệng, nói. Không được. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 956. kết cục. 6. Cô rõ ràng gần trong gang tức.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 Đáy lòng Tống Tương Tư chợt đau xót Cô dùng sức nắm chặt muỗng Sau đó hứa ra một vươn tay chuẩn bị mở cửa Rốt cuộc không kềm chế được lên tiếng Ra một Hả Hứa ra một dừng động tác Đưa lưng về phía Tống Tương Tư Hả một tiếng Ngày hôm qua em gọi điện thoại cho anh Có phải anh ở Bắc Kinh Hứa ra một vẫn không xoay Người nhìn Tống Tương Tư im lặng một chút Tiếp tục Ừ một tiếng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 Cái gì Hứa ra một vội vàng thay đổi tiếng anh nói lại một lần Sau đó bác tài xế liền đạp mạnh phanh lại Xe còn chưa ngừng ngủ Hứa ra một liền đưa tiền Rồi đẩy cửa xe ra Vội vàng xuống xe Hôn trổm 55 lần Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 958 Trung kết 8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 Tống tương tư hỏi trực tiếp như vậy, khiến cho đầu ấp hứa ra một chớp mắt một cái trống sống. Ra một, anh yêu em sao? Tống tương tư lại tiếp tục truy vấn một câu. Hứa ra một hoàn hồn, giống như là vương u, v, quy, quy, mới phản ứng được đến tổt cùng cô muốn hỏi cái gì cao mi lại một chút, sau đó mở miệng, âm thanh có chút nặng nề. Chuyện này quan trọng lắm sao? Em đã kết hôn, không phải sao?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 Chuyện được chia sẻ tại que CPODO chuyện.org 959 Trung kết 9 Cô không nghĩ làm theo lý trí cô tưởng xúc động một lần, phóng túng một lần. Nghĩ đến đây tống tương tư nhìn không được lực đạo hôn môi hứa ra một càng sâu. Hương vị ở cánh môi của cô giống hệt như trong trí nhớ của anh khiến cho đầu ớt anh nháy mắt có chút sung huyết tạm dừng khoảng 3 phút.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 Sau đó đáy lòng liền nổi lên một cỗ gích động, không ghét hôn là cái ý tứ gì. Đáy lòng hứa ra một bước lên một cỗ mừng như điên, anh còn chưa có kịp xác định lại với tống tương tư, âm thanh của tống tương tư lại truyền đến. Còn có tiểu đậu đỏ không phải ba tuổi, là hai tuổi dưới. Đầu óc hứa ra một hoàn toàn kịp tiêu hóa, giống như là không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của cô. Ra một, anh đang nói.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 Đáy mắt tống tương tư thoáng hiện một chút kinh ngạc, cô khẽ nhích môi một chút, còn chưa nói nói, hứa ra một liền nhìn chầm chầm cô, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp nói. Anh xóa bỏ cái mổ bia kia. Anh dùng thời gian mấy ngày nay, trang trí một phòng đầy đồ chơi cho con ở Cẩm Tú Viên. Anh liên hệ với nơi tổ chức hôn lễ tốt nhất, anh cũng đã điền tốt danh sách tân khách. Tất cả mọi chuyện, anh đều chuẩn bị tốt.